các bạn đang nghe truyện trên website coda.net chương 4290, sao vậy tiểu tháp hoàng nhi cô cứ ở trong phòng đừng đi đâu cả tôi đi rồi về ngay diệp b ắ t minh bỏ lại một câu rồi chạy về phía hơn trăm người áo đen vừa rời đi dọc đường giọng nói của tháp càng k h ô n g trấn một vang lên Ở nhóc con rất kỳ lạ ệ sao vậy tiểu tháp trên tinh thuyền còn có một thế lực khổng lồ khác số người khoảng 3 4 bốn người mạnh nhất trong số họ vượt qua thần quân đỉnh phong những người này dường như cũng đang chú ý từng cử động của sở y thủy nhưng lại không có ý định ra tay đôi mắt diệp b ắ t minh hiếp lại mặc kệ sở y thủy không thể có chuyện gì được anh nhanh chóng tăng tốc đến bên ngoài một căn phòng có năm người canh giữ ở cửa bên trong truyền ra tiếng đánh nhau kịch liệt mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Diệp Bắc Minh cau mày, sợ Y Thủy không thể có chuyện được. Nếu không bảy vị sư tỷ phải làm sao? Anh sải bước hướng về phía cửa lớn căn phòng. Kẻ nào? Không muốn chết thì cút nhanh đi. Một người áo đen phát hiện Diệp Bắc Minh đang tiến đến. Diệp Bắc Minh không hề lay động. Năm người quá k h ẻ em muốn chết à? Chúng nhanh chóng lao đến chỗ Diệp Bắc Minh. Diệp b ắ c Minh giậm chân một cái, một luồng khí lưu cực mạnh bùng nổ, đánh bay năm người. Từ khe hở, thân thể anh lóe lên, lao vào trong căn phòng. Hơn trăm người mắt đỏ ngầu, trầm c h ầ m nhìn hai lão giả liên tục phun máu và sợ y thủy. Tiểu thư, người đi trước đi. Chúng tôi sẽ cầm chân bọn chúng. Hai lão giả liều mạng chiến đấu, c ắ t cao ngăn chặn hơn trăm người áo đen. Muốn chạy à? đừng mơ hôm nay sở y thủy nhất định phải chết. chết. hơn trăm người xông lên, hai lão giả căn bản không chống đỡ nổi, ngã xuống ngay tại chỗ. sở y thủy siết chặt nắm tay giấu dưới tay áo, trong đầu hiện lên lời cha mẹ, ngày trừ phi là tình huống chắc chắn phải chết, nếu không nhất định không được thể hiện thực lực. lùi, lùi, lùi, lùi lại ba bước. ha ha ha, cô nhóc này không biết võ công. g i ế t cô ta đi lấy chút lợi tức trước sau này từ từ báo thù nhà họ sở hơn trăm người áo đen mắt đầy tơ máu không ngừng ép sát sở y thủy đột nhiên nhiều người ứ c hát đê một cô gái yếu đuối như vậy có vẻ không hay lắm nhỉ phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng vút một bóng người lóe lên vượt qua tất cả mọi người chắn trước mặt sở y thủy sở y thủy kinh ngạc đ â y là anh trầm ánh mắt khóa chặt dịp b ắ c minh trong mắt mang ý lạnh lẽo n g tên nhóc mày là ai có quan hệ gì với nhà họ sở dịp b ắ c minh nói e một người qua đường không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ sở đã không có quan hệ gì với nhà họ sở bây giờ thì cút đi cho tao chúng tao sẽ không giết mày một người đàn ông quát khẽ bước lên một bước dịp b ắ c minh cao mày Những người này dường như đều không phải hạng độc ác cùng cực. Bọn họ với nhà họ sở dường như có thâm thù đại hận, cho nên anh cũng không trực tiếp ra tay d ế t c h ó c Các vị ân oán giữa các người và nhà họ sở thì tôi không quản. Nhưng sở y thủy không thể chết. Diệp b á c Minh lắc đầu. Một người đàn ông khác bước ra, nghe nói nhảm với hắn làm gì? Ra tay. Thực lực thần quân cảnh trung kỳ đánh ra một chưởng. như sóng thần hướng về phía diệp bắc minh diệp bắc minh vung một chưởng đón lấy gầm một con rồng máu xông ra ngay khoảnh khắc hai người chạm tay vào nhau cuồng phong cơ hờn g h ê bê tàn phá khắp căn phòng tất cả đồ đạc và bài trí ngay lập tức hóa thành bụi phấn người đàn ông ra tay thậm chí bay ngược ra ngoài một hơi ngã ra ngoài mấy chục mét lùi ra bên ngoài phòng sao có thể e người đàn ông kinh ngạc Những người áo đen che mặt khác cũng đều nhìn Diệp Bát Minh với vẻ không thể tin được. Đột nhiên, ầm ầ m cả tinh thuyền rung chuyển dữ dội, một luồng khí tức như trời long đất lở truyền đến. Trong hư không đột nhiên lóe lên một mảnh phù văn, phong tỏa tất cả. Không ổn, có mai phục. Chúng ta trúng kế một lão giả che mặt kinh hải, em mau rút lui. Giây tiếp theo, hai bên hành lang mỗi bên có một lão giả râu tóc bạc phơ bước ra. k h ó e miệng mang nụ cười nhạt, ngày bây giờ mới biết chạy, không thấy là quá muộn rồi sao? vui, hai lão giả thoát ra khí tức không thể chống cự. bạn đang đọc truyện mới tại truyện a a z e phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. vào google gõ truyện a z z để vào nhé. bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó à? các bạn đang nghe truyện trên website gốc da .net